Nguồn bàn long chiến đội 2T Thân thể cũng đồng dạng là phóng người lên Nhưng cơ động cũng không có phiền phức giống như A Kim vậy Phượng vũ long xà biến nhanh chóng triển khai Đưa thân thể hắn phóng thẳng về phía một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn Cho dù không dùng mắt nhìn Hắn cũng tìm chính xác mục tiêu của mình Đó chính là kiện vũ khí ma lực lúc trước đã phát ra cảm xúc bức thiết mãnh liệt. Chán đầy khát vọng với hắn. Thân hình chợt ló lên cơ động đã đi đến trước mặt mục tiêu của hắn. Hai tay đồng thời nâng lên. Quơ nhanh một vòng. Hắc cùng kiêm. Hai luồng quang mang hai màu chật từ trong lòng bàn tay hắn phục ra. Bay một vòng lớn trên không trung. Quấn quanh trên kiện vũ khí ma lực kia, cực hạn sông hỏa nồng đậm trong nháy mắt rót vào trong chui vũ khí này khiến nó nhất thời sáng rọi lên. bất quá, sáng lên cũng không phải là quang mang hắc kim song sắc, mà là đại biểu cho dương hỏa cùng với mơ hỏa, là đỏ và lam. một bên màu đỏ, một bên màu lam. Kiện vũ khí ma lực so với thái giám chế tạo giả còn lớn hơn rất nhiều này nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của cơ động. Thân hình chợt lón lên. Cơ động đã một lần nữa đáp trở lại trên mặt đất. Ánh mắt của hắn cũng đã bị thanh vũ khí trong tay mình hoàn toàn thu hút. Đây là một thanh kiếm, đúng vậy, chân chính là một thanh kiếm, hơn nữa là một thanh kiếm vô cùng lớn. Chỉ là chui kiếm, đã dài đến hơn hai thước, cũng không có kiếm phong. Toàn bộ thanh kiếm liên tiếp chắc chắn với nhau, hoàn toàn là một chỉnh thể. Chiều dài cứng cỏi hơn 7 thước, chiều rộng 3 thước, bề dày cũng đạt đến trình độ khủng bố một thước. Kỳ lạ nhất chính là lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm một mặt là màu đỏ, một mặt là màu lam. Đều có hỏa nguyên tố ba động lóng láng lóng mắt Nhưng mà so sánh với kim tiễn đao thái giám chế tạo giả của A Kim Hào quang của nó lại ảm đạm hơn rất nhiều Rất rõ ràng Kim tiễn đao của A Kim là một kiện vũ khí cực hạng ma lực Mà chui siêu cấp trọng kiếm này của cơ động mặc dù phẩm chất cũng không tệ Nhưng chỉ là một kiện vũ khí ma lực bình thường mà thôi. Đương nhiên, có thể đúc thành một kiện vũ khí lớn đến như vậy. Sức nặng vượt qua hơn 3.000 cân. Lượng tài liệu đúc nên nó cũng tuyệt đối khủng bố. Thanh kiếm vô cùng nặng. Cho dù là với thực lực của cơ động, cũng không khỏi không giúp toàn lực thúc giục ma lực. Mới có thể thuận lợi sử dụng chui siêu cấp trọng kiếm này. Từ mặt phẩm chất mà xét. Khí tức ma lực ẩn chứa trên chuôi trọng kiếm này đừng nói là không thể nào so sánh được với thái giám chế tạo giả. Cho dù là so sánh với quân ma mơ dương khải của hắn. Còn kém hơn rất nhiều. Quân ma mơ dương khải mặc dù không phải là một thứ thần khí chân chính. Nhưng dù sao cũng là một kiện vũ khí cực hạn ma lực a Nhìn thấy cơ động lựa chọn, hy Lạc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra trong lòng thậm chí còn có chút cảm kích nữa. Bởi vì lúc trước hắn rõ ràng chứng kiến sự chú ý của cơ động đã tập trung trên hai kiện hỏa hệ thứ thần khí trong tàn bão khố. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn một kiến vũ khí ma lực phẩm chất kém cỏi nhất trong toàn bộ tàn bão khố này. Rất có thể là do hắn cảm thấy xấu hổ khi lại chọn thêm một kiện thứ thần khí nữa. Không đợi cơ động hỏi, Huy Lạc đã lập tức nói ra lai lịch của kiện vũ khí này. Thanh kiếm này rất kỳ lạ. Tuy rằng nhìn qua phẩm chất của nó cũng không phải là tốt lắm. Nhưng lai lịch của nó lại có sắc thái vô cùng truyền kỳ. Nghe nói là do hội trưởng đời thứ nhất của công hội mang về. Có thể nói là một trong những vũ khí lâu đời nhất trong toàn bộ tàn bạo khố. Hội trưởng đời thứ nhất để lại ghi chú của nó chỉ đơn giản có một câu xuất xứ thánh tà đảo. Hai hợp làm một. Tặng người có duyên. Hy vọng nó đi theo ngươi có thể phát huy ra quan mang vốn có của nó trên đại lộ Dù sao thanh trọng kiếm này cũng là thanh trường kiếm dài nhất mà ta từng thấy qua. Lực sát thương của nó cũng cực kỳ kinh người, đủ để quét ngang một phạm vi lớn. Một câu quét ngang một phạm vi lớn đương nhiên là dưới tình huống thực lực của đối thủ phải kém một chút mới được. Cơ động tự nhiên có thể hiểu được ẩn ý của hắn, nhưng hắn cũng không có để trong lòng. Lúc này trong lòng hắn đang suy nghĩ chính là lời nói lúc trước của Hy Lạc sản xuất thánh tà đảo, hai hợp làm một. Chính chữ đơn giản này làm trong trong đầu hắn linh quan chật hiện. Hai hợp làm một, hai hợp làm một. Chẳng lẽ bốn chữ hai hợp làm một này thật sự vẹn vẹn chỉ là mơ dương song hỏa hai hợp lại làm một thôi sao? Vũ khí ma lực xuất xứ từ thánh tà đảo. Lại còn là chuyện từ ngàn năm trước. Hơn nữa đó cũng chỉ là thời gian mà gã ma sư kia tìm thấy nó mà thôi. Niên đại của nó lâu đời đến như vậy. Không Chui trọng kiếm này e, e rằng cũng không có đơn giản như vậy. Ma lực liên tục không ngừng rót vào trong thanh trọng kiếm. Hỏa diễm quang mang hai màu đỏ. Lam bột phát trên thân thanh trọng kiếm cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Màu sắc đỏ, lam trên thân của thanh trọng kiếm cũng càng ngày càng trở nên mỹ lệ ló mắt. Nhưng bởi vì thể tích của nó quá lớn, Nên yêu cầu ma lực rót vào cũng tuyệt đối khả quan Ngươi thử tay trái cầm mặt màu lam Tay phải cầm mặt màu đỏ Đồng thời rót vào ma lực tương ứng toàn lực rót vào Thanh âm liệt diễm đột ngột vang lên Lúc này đây cũng không phải thông qua linh hồn liên hệ Mà là trực tiếp nói thẳng ra Thanh âm của nàng rõ ràng mang theo vài phần ba động kỳ dị Cơ động làm theo lời mà liệt diễm vừa nói. Đem ma lực cực hạn sông hỏa của mình hoàn toàn phân tách ra mà rót vào. Hai tay cũng phân biệt cầm hai bên của chui kiếm. Đem toàn bộ ma lực rót vào trong đó. Khi ma lực của hắn vừa mới rót vào theo cách mới này. Trong thanh trọng kiếm thật lớn này cảm giác bức thiết cùng cảm giác thân thiết lại một lần nữa xuất hiện hơn nữa lúc này đây lại là choáng đầy sự vui mừng khôn xiết thanh trọng kiếm to lớn hơn chính thức thế nhưng bởi vì cảm giác hương phấn mà bắt đầy run rẩy kịch liệt biểu hiện nhân tính hóa như thế lại càng khiến cơ động thêm khẳng định chui trọng kiếm này nhất định không phải là phàm vật cũng đúng lúc này Một cổ khí tức bài xích đột nhiên từ trên hai tay cơ động đồng thời truyền đến. Đó kiên quyết không thể nào là cực hạn song hỏa của bản thân hắn bài xích lẫn nhau. Dưới tác dụng của linh hồn chi hỏa, hỏa diễm hai hệ của hắn đã sớm dung nhập hoàn toàn ăn ý rồi. Ngay trong lúc cơ động không biết chuyện gì xảy ra, một màn kỳ dị chật xuất hiện. Một thanh âm vang xa tựa như một tiếng chuông ngân vang vọng chật từ trên thanh trọng kiếm trên tay hắn truyền đến. Ngay sau đó, hai màu lam cùng đỏ chật cứ như vậy tách ra. Hai tay của cơ động chật đồng thời nâng lên hai hướng khác nhau. Chỉ thấy thanh trường kiếm vốn dài hơn chính thước kia. Lúc này đã tách ra làm hai thanh. Thật sự là hai thanh. Chui kiếm bên tay trái. Toàn bộ là một màu lam. Phóng thiết ra ngọn hỏa diễm màu lam nồng đậm. Mà chui ở bên tay phải. Toàn bộ là một màu đỏ. Phóng thiết ra liệt hỏa đỏ rực. Một lam một đỏ, hai thanh trường kiếm dài hơn chính thước nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Ngay trong nháy mắt chúng nó tách ra. Khí tức vốn không tính rằng cường đại đột nhiên tăng vọt lên gấp chục lần. Quang mang trên thân kiếm cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn. Oanh một tiếng. Trong tàn bão khố, tất cả các vũ khí ma lực hỏa thuộc tính đồng thời kêu vang. Tự động giảm bớt quan mang, nhẹ nhàng xoay quanh trên đỉnh đầu của cơ động. Giống hệt như là đang quỳ bái hai thanh trường kiếm trong tay của hắn vậy Mà cũng đúng lúc đó Quang manh trên hai thanh trọng kiếm Trên hai tay cơ động cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa Bắt đầu từ chui kiếm kim cùng hắc song sắc ma lực bắt đầu lan tràn ra Chỉ trong giây lát Mơ dương sông hỏa đã biến hóa trở thành mơ dương cực hạn sông hỏa uy ác cực hạn sông hỏa nồng đậm Nhất thời làm cho không khí dường như cháy bỏng lên. Toàn bộ ngũ hành không gian tự hồ lâm vào rung rẩy nhẹ nhẹ. Hai thanh trọng kiếm hơn chính thước nhất thời cũng trở nên hoàn toàn trong suốt. Trường kiếm tay trái hóa thành tinh thể màu đen, trường kiếm tay phải hóa thành tinh thể trong suốt màu vàng kim. Lưỡi kiếm vốn không tính là sắc bén đột nhiên tự động tản mát ra một luồng hào quang sáng chói. Quay chung quanh thân kiếm, tạo thành một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén dài hơn một thước Đó cũng không phải là hào quang do ma lực rót vào sinh ra, mà là do bản thân thanh trọng kiếm tự động phát ra. Cái này, cái này, cái này. Hy Lạc lúc này đã hoàn toàn không nói nên lời. Giờ phút này đây. Ma lực. Khí tức mà hai thanh trường kiếm dài hơn chính thước kia tản mát ra không hề thua kém chút nào thanh kim tiễn đau mà A Kim đã lựa chọn lúc nãy. Hơn nữa, trên hai thanh trường kiếm này còn có thêm một lớp khí tức thần bí nữa. Hai hợp làm một. Ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là hai kiếm hợp làm một chứ không phải là hai loại nguyên tố hợp một sao. Trời ạ! Bí mật cả ngàn năm nay cũng không khám phá ra thế nhưng hôm nay lại được phá giải. Gã cơ động này chẳng lẽ là đúng thời cơ mà sinh ra sao? Hy Lạc đã hoàn toàn chết lặng trong lòng hắn không phải là rỉ máu nữa mà là máu tươi cuồn văn. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hai thanh kiếm nằm trong tay cơ động giá trị rõ ràng cao hơn thái giám chế tạo giả rất nhiều. Có trời mới biết trong đó còn ẩn chứa những huyền bí gì nữa. Hai kiếm tách ra nhưng sức nặng đè lên hai tay hắn chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn tăng lên trên diện rộng nữa. Tự hồ như là ma lực mà cơ động rót vào trong thanh trọng kiếm cũng khiến cho nó nặng lên vậy. Khiến cho hai cánh tay hắn trầm xuống. suýt chút nữa là cầm không xong rồi. Phải biết rằng, một thanh trọng kiếm dài hơn chính thước nói thế nào đi nữa tuyệt đối cũng là một kiện vũ khí hai tay. Lúc này mỗi một tay của cơ động lại là một thanh trọng kiếm như thế. Cầm hai chuôi kiếm thu to kia thậm chí còn có chút khó khăn. Hai thanh trọng kiếm khi hợp lại làm một. Cảm giác của nó chỉ nặng khoảng 3.000 cân mà thôi. Nhưng khi chúng tách ra, sức nặng của mỗi thanh trọng kiếm lại tăng lên gần như gấp bội phần. Cơ động giật mình phát hiện, chúng nó thế nhưng mỗi thanh đều nặng đến 5.000 cân vậy. Cho dù hiện tại cơ động có thực lực lục quan cực hạn sông hỏa, đồng thời nâng lên hai thanh trọng kiếm 10.000 cân cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Ma lực căn bản không hề chút nào giữ lại. Toàn lực phát ra, rót vào bên trong thanh trọng kiếm mới có thể miễn cường duy trì được. Còn muốn nói đến chuyện dùng chúng nó để chiến đấu cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Loại vũ khí hạng nặng cấp bậc như thế này tự nhiên là để sử dụng khi tiến hành cưỡi tọa kỵ. Đại diện Thánh Hỏa Long đã hoàn toàn cùng với hắn dung hợp thành một thể. Ma lực của hắn cũng sẽ gia tăng trên diện rộng. Khi đó nắm giữ hai thanh trọng kiếm này tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đó là cái gì? Thanh âm A Kim mang theo vài phần kinh ngạc chật vang lên. Cơ động nãy giờ vẫn luôn tập trung tâm trí để thúc giục ma lực kiên trì cầm thanh trọng kiếm. Nên cũng không có chú ý đến những biến hóa của hai thanh kiếm sau khi tách ra. Lúc này nghe thanh âm của A Kim vang lên. Hắn mới để ý đến. Trên hai thanh trọng kiếm kia. Cũng là mặt mà lúc trước bọn chúng sát nhập lại với nhau Mỗi thanh đều có chính khoảng lõm xuống Mỗi một lỗ lõm xuống đều có đường kính khoảng một thước Chỗ lõm xuống kia rất sâu Dưới ma lực rót vào đã biến thành trong suốt giống như là nguyên tố thể của ma sư vậy Chính lỗ lõm xuống ở trên thân hai thanh trọng kiếm cũng không hiển lộ rõ ràng Cần phải nhìn kỹ mới có thể thấy được Cái này chắc là nơi để khảm nạm cho cây kiếm Hy lạc có chút dài ra, nói Cơ động cũng sửng sốt một chút, dùng để khảm nạm Lỗ khảm đường kính một thước, mỗi bên 9 lỗ, hai thanh là 18 lỗ Cái này dùng để khảm cái gì vậy? chẳng lẽ là mơ dương sông hỏa thần thạch trong ngũ hành thần thạch sao mỗi khối thần thạch lớn như vậy lại cần số lượng nhiều như vậy cơ hồ là không dễ kiếm a hai thanh trọng kiếm này bởi vì mất đi bảo thạch vốn khảm trong đó nên mới sát nhập lại mơ dương tương hổ, nương tự lẫn nhau mà tồn tại bảo trì linh tính vốn có Nên mới nảy sinh ra tình huống hai hợp làm một Áp chế thuộc tính vốn có của nó Phong bế đi linh tính trên thân kiếm không tản mát đi Chỉ khi nào hoàn toàn được khảm nạm hết Mới có thể khiến cho chúng nó trở về bộ dáng vốn có của chúng Bất quá Cho dù không có tiến hành khảm nạm Chỉ cần có ma sư rót ma lực vào Chúng nó cũng là một kiện vũ khí ma lực không tệ Cơ động quay sang nhìn liệt diễm Liệt diễm khẽ gật gật đầu với hắn Hắn lại quay sang nhìn về phía Hy Lạc Vị phó hội trưởng của ma sư công hội này Có thể dùng mấy chữ mặt xám như tro tàn để hình dung Đây là ba kiện bảo vật cấp thứ thần khiết Liền như vậy mất đi Trong đó còn có hai kiện có thể tiến hành khảm nạm thêm nữa Mặc dù vật liệu dùng để khảm cực kỳ khó khăn Nhưng cũng là có khả năng Thứ thần khí sau khi được khảm nạm hoàn chỉnh Sẽ trở nên bộ dáng như thế nào Hy lạc phó hội trưởng ta nghĩ hôm nay đến đây là chấm dứt đi Chúng ta cũng không phải người có lòng tham không đấy các trang bị khác mà ngài đã hứa chúng tôi cũng không cần nữa hai thanh kiếm này bây giờ thuộc về ta rồi chứ hy lạc nghe cơ động nói như thế sắc mặt hắn cuối cùng cũng khôi phục lại chút màu sắc miễn cưỡng gật gật đầu nói điều đó đương nhiên chúc mừng ngài cơ động tiên sinh hai thanh vũ khí này nhất định rất thích hợp với ngài kem kem hai tiếng Hai thanh trọng kiếm đã rơi xuống đất. Cánh tay cơ động đã hoàn toàn tê rừng, vẻ mặt bớt đắc dĩ cười khổ nói. Muốn hoàn toàn khống chế chúng nó, nhất định cần phải có một khoảng thời gian không ngắn. Chúng nó hơi có chút quá nặng. Với lực lượng của cơ động sau khi thi triển ra Phượng Vũ Long xà biến, 5.000 cân nặng đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Dưới tình huống lực lượng cơ thể toàn bộ bùng nổ ra cũng đủ để bộc phát ra khí lực có cùng cấp bậc đó. Nhưng điều quan trọng chính là, đây là hai kiện vũ khí. Muốn sử dụng một vũ khí nặng 5.000 cân ít nhất phải có sức mạnh 10.000 cân mới được. Cho dù hắn thúc giục toàn bộ lực lượng trong cơ thể cũng không thể nào làm được chuyện đó. Cũng may là thân thể của hắn vô cùng dẻo dai cùng với mạnh mẽ Mới không có bị hai thanh vũ khí kia quá mức nặng nề mà làm tổn thương đến gân mạch trong cơ thể Bất quá, nếu muốn có thể hoàn toàn khống chế mà nói Ít nhất cũng phải đợi đến khi hắn đạt đến bát quan đã Về phần khảm nạm, cơ động hiện tại cũng không có chút ý tưởng nào Nguyên nhân rất đơn giản Lúc nãy khi liệt diễm gật gật đầu với hắn Đã thông qua linh hồn liên hệ Truyền cho hắn ba chữ Chính ba chữ này đã hoàn toàn đánh mất ý niệm khảm nạm trong đầu cơ động Ba chữ đó chính là thiên chi ngọt Đúng vậy Liệt diễm chính là muốn nói cho cơ động Muốn phát huy toàn bộ uy lực của hai thanh trọng kiếm này Nhất thiết phải khảm vào trong đó vài ba khối thiên chi ngọc mới có thể làm được Một khối thiên chi ngọc nhỏ cỡ ngón tay đã là thiên tài địa bảo Khiến cho đám ma sư điên cuồng rồi 365 khối mảnh vỡ hỗn độn cộng lại cũng chưa chắc đã có được một khối như vậy Mà hai thanh trọng kiếm này của cơ động Lại cần phải khảm một hơi đến 18 khối thiên chi ngọc hình cầu có đường kính lên đến một thước mới được. Nhiều khối thiên chi ngọc như vậy. Khí tức hỗn độn cộng lại e rằng đủ để sáng tạo ra 10 cái ngũ hành không gian tương tự như tàn bão khố vậy. Tuyệt đối là giá trị khủng bố. Ma lực bắt đầu khởi động. Cơ động đem hai thanh trọng kiếm này thu vào trong chu tước thủ trạc của mình. Khẽ vẫy vẫy hai tay một chút. Lúc này mới thả lỏng được vài phần. Hắn không phải không nghĩ đến chuyện đem chúng nó thông qua dung hợp thần thuật dung nhập vào trong cơ thể của mình. Dùng linh hồn chi hỏi mà nuôi dưỡng. Rèn luyện chúng. Nhưng mà nhìn hai thanh cự kiếm chiều dài hơn chính thước. Chiều rộng đến ba thước kia. Hắn cũng không có chút ý kiến nào nữa. Với ma lực hiện tại của hắn cùng với trình độ tu luyện dung hợp thần thuộc. e rằng ngay cả cái chui kiếm thôi cũng không cách nào dung hợp vào được. Khi rời khỏi tàn bão khố. Trong lòng cơ động đã có thêm một phần trách nhiệm nữa. Cái này gọi là nhận ân người khác thì phải báo đáp. Mình đã nhận của người ta một kiện vũ khí ma lực quý giá đến như vậy Một trận chiến ngày mai nhất định là phải xuất hết toàn lực Tình thế của ma sư công hội mặc dù có chút bị động Nhưng cơ động đối với bọn họ cũng có không ít hảo cảm Sau khi rời khỏi tàn bão khố Thần sắc Hy Lạc đã khôi phục lại bình thường Đồ vật gì nếu đã đem tặng cho người ta Đơn giản cũng không nên luyến tiếc nữa. Hắn lại còn hứa hẹn, Nếu trận chiến ngày mai, Ma sư công hội đạt được thắng lợi chung cuộc. Sau này tất cả các vật phẩm trong tàn bảo khố, Nếu cơ động muốn mua, Cũng chỉ sẽ tính nửa giá với hắn mà thôi. Cho dù là chỉ tính nửa giá, Nhưng phàm là đồ vật trong tàn bảo khố, Nửa giá cũng đã là một con số vô cùng khổng lồ rồi Lời hứa hẹn này nói ra chỉ là một lời hứa vui miệng mà thôi Mu A Co Vung 2009-2013-157B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 233 Siêu thần khí Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Ba người sau đó đi đến gian phòng mà Hy Lạc đã sắp xếp cho bọn họ Vì để lấy lòng cơ động Ma sư tổng hội đã cố ý sắp xếp một gian phòng khách quý cao cấp nhất So sánh với gian phòng khách sạn lần trước bọn họ ở nơi này còn lớn hơn khá nhiều Trang sức nơi này vô cùng xa hoa. Thậm chí còn dự trù cả tình huống khách nhân ngủ trong phòng có yêu cầu tiến hành tu luyện nữa. Vì thế cho nên bên trong gian phòng có đặc biệt chế tác mấy khu vực nhỏ. Sắp xếp một ít ngủ hành thần thạch thuộc tính bất đồng. Đủ để thích hợp cho bất cứ ma sư hệ nào tiến hành tu luyện trong đó. Bất quá! Khiến cho cơ động thất vọng vạn phần chính là Căn phòng này không ngờ có đến hai cái phòng ngủ Đều có giường ngủ thật lớn Chăn nhung Gối lông thiên nga Cực kỳ thoải mái Chuẩn bị hai cái giường ngủ làm gì Thật sự là khiến người khác thất vọng Trong lòng cơ động âm thầm oán giận Cơ động, ngươi đang nghĩ gì đó Liệt diễm tháo cái mũ trên đầu xuống Lộ ra dung nhan hoàng mỹ của mình Bất luận A Kim có xinh đẹp đến thế nào Lúc liệt diễm lộ ra tướng mạo của mình Cũng sẽ khiến cho A Kim lâm vào ảm đạm thất sắc A, Không có gì Bộ dáng cơ động giống hệt như là kẻ trộm bị bắt quả tan Thoáng có chút kiếp động nhìn liệt diễm Liệt diễm hừ nhẹ một tiếng Hạ giọng nói Đang nghĩ chuyện xấu có đúng không? Làm gì có? Ta nghĩ đều là chuyện tốt cả Cơ động cười hắc hắc. Quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật Hắn đối với liệt diễm cũng không còn câu nệ giống như lúc trước nữa Sự tôn kính càng ngày càng ấp Mà sự thân thiết lại càng ngày càng nhiều hơn Liệt diệm liếc mắt nhìn hắn một cái Chuyện tốt cũng không được suy nghĩ Xem ra thật sự chỉ có ngươi lựa chọn là chính xác nhất Cho dù là bản thân ta Hôm nay cũng không nhìn ra được sự ảo diệu của hai thanh trọng kiếm kia Nếu không phải là ngươi đã chọn chúng nó Ta cũng chỉ cho rằng chúng nó là một kiện vũ khí ma lực bình thường nhất mà thôi Hai kiện vũ khí ma lực này cực kỳ phối hợp với nhau. Nhìn bề ngoài mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau. Nhưng bản thể lại dường như do cùng một loại kim chúc đúc thành. Có thể đem khí tức bản thể che giấu ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được. Cũng khó trách ma sư công hội nhiều năm như vậy cũng không có khám phá ra bí mật của chúng nó. Cơ động cười khổ, nói. Đáng tiếc chúng nó e rằng vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục lại nguyên trạng Nếu muốn khảm nạm đầy đủ cho chúng nói Chẳng phải là cần đến gần 2.000 cân thiên chi ngọc hay sao Ta chạy đi đâu để tìm ra được số lượng thiên chi ngọc lớn đến như thế Cho dù là có đi nữa E rằng không đợi ta kịp thu thập Đã bị ma sư thiên hạ chiếm mất hết rồi Thứ này đủ để lật trời a Liệt diễm mỉm cười, nói Thiên chi ngọc mặc dù là do hỗn độn sơ khai sinh ra Hấp thụ vô số khí tức hỗn độn Nhưng ngươi cũng không cần đánh giá chúng nó quá cao Nếu cho ngươi có thể hấp thụ nhiều thiên chi ngọc như vậy Nhiều nhất cũng chỉ giúp ngươi tăng lên đến thánh giai 99 cấp mà thôi Thánh giai mà còn là cũng chỉ hay sao? Trên toàn bộ ma sư đại lục ta cũng chưa nghe nói qua có thánh giai tồn tại. Cơ động nhìn liệt diễm, một trận không nói nên lời. Liệt diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Cái này cũng rất khó nói. Nhưng loại các ngươi có được tìm lực so với bất cứ chủng tộc nào cũng lớn hơn rất nhiều. Đừng nói là Thánh Giai, Thành Thần cũng có khả năng nữa. Chẳng qua là dường như tương đối khó khăn một chút mà thôi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên. Ngươi tuy rằng không có khả năng có được nhiều thiên chi ngọc như vậy. Nhưng ngươi lại có được ưu thế mà người thường không thể có được. Đó chính là linh hồn chi hỏa. Ngươi nói cho ta biết khi nãy vì sao ngươi lại lựa chọn hai thanh trọng kiếm này Cơ động nói Lúc đó ta tự hồ cảm giác được chúng nó đang liên lạc với ta Liên lạc một cách choáng đầy khát vọng Vừa bức thiết lại vừa thân thiết Mong muốn được trở thành vũ khí của ta Ngươi chẳng phải đã bảo ta Phải dùng linh hồn chi hỏa đi cảm thụ hay sao Tuy rằng ta sử dụng lực lượng của linh hồn chi hỏa cảm thụ ra được nhiều vũ khí ma lực cường đại hơn nó rất nhiều Nhưng cũng không có kiện vũ khí ma lực nào có thể phóng thích ra cảm xúc nồng đậm hơn so với nó cả Hơn nữa, chúng nó lại là mơ dương song hỏa hệ ta sau khi suy nghĩ, liền lựa chọn chúng nó Đúng là sự lựa chọn này không khiến ta thất vọng Liệt diễm khé gật gật đầu, nói Như vậy là được rồi. Thanh trọng kiếm này chỉ khi nào gặp được chủ nhân chân chính thích hợp với chúng mới có thể tản mát ra cảm xúc của bản thân mình. Cảm xúc mà ngươi cảm nhận được chính là linh hồn của chúng nó cũng là kiếm hồn. Trải qua hơn ngàn năm, lại không có tâm kiếm hoặc nói là tồn tại dưới tình huống những thiên chi ngọc đã bị bóp đi hết kiếm hồn vẫn như trước không có tiêu tan ngược lại còn có thể truyền ra cảm xúc ba động mãnh liệt như vậy về phía ngươi đủ để chứng minh phẩm chất của chúng nó hai thanh trọng kiếm này hai hợp làm một chẳng những ẩn tàng đi khí tức vốn có của nó lại đem kiếm hồn của mình ẩn nấp bên trong Mơ dương điều hòa Chờ đợi cơ hội tái sinh Từ góc độ của ngươi mà nói Ngươi là gặp duyên số Nhưng từ góc độ chúng nó mà nói Sao biết chúng nó cũng không phải gặp duyên số nhỉ Nếu ta đoán không lầm Thì chủ nhân mà hai thanh trọng kiếm này lựa chọn Phải là hai người phân biệt có được cực hạn dương hỏa cùng với cực hạn mơ hỏa Hơn nữa ma lực phải sắp xỉ bằng nhau đồng thời xuất hiện. Hoặc là mọc người như ngươi vậy, đồng thời tu luyện được hai hệ đều lên đến cực hạn chi hỏa. Không hề nghi ngờ, ngươi là chủ nhân tốt nhất mà chúng nó lựa chọn. Cơ động nghi hoặc hỏi, vì sao ma lực phải sắp xỉ? Liệt Diệm nói, bởi vì đặc tính bản thân của hai thanh trọng kiếm này Muốn đem toàn bộ uy lực của chúng nó hoàn toàn phát huy ra, nhất thiết phải có hai hệ kết hợp, mơ dương tương hỗ. Có lẽ thanh trọng kiếm này lúc đầu bản thân quá mức nghịch thiên, cho nên mới bị tách làm hai nửa. Lúc chúng nó có được toàn bộ thiên chi ngọc khảm nạm, hơn nữa dung hợp lại làm một. Như vậy chúng nó thậm chí còn đạt đến phạm trù cao hơn thần khí nữa. Phạm trù cao hơn thần khí Cơ động mở lớn hai mắt Chán đầy thần sắc không thể tin nổi Liệt diễm nhàn nhạt nói Đơn giản mà nói Giống như là khi u diễm băng cùng với diễm dương truy Của ngươi va chạm với nhau vậy Một cái riêng lẻ Cũng chỉ là tất sát kỹ, Nhưng sau khi chúng nó tiếp xúc lại với nhau Lập tức sẽ tiến hóa thành siêu tất sát kỹ Nếu ta đoán không lầm Những thiên chi ngọc lúc trước khảm nạm trong hai thanh trọng kiếm này Chính bởi vì chúng nó phát huy ra lực lượng quá cường đại nên mới biến mất Cơ động từ giờ trở đi Ngươi phải toàn tâm tập trung vào tu luyện dung hợp thần thuộc Việc tu luyện gia tăng ma lực cũng có thể tạm thời hoãn lại Dung hợp thần thuật cần phải luyện đến mức cao nhất mới có thể đem hai thanh trọng kiếm này dung hợp vào trong cơ thể. Linh hồn chi hỏa của ngươi chính là hỗn độn căn nguyên chi hỏa cùng với tinh thần lực kết hợp tạo thành. Ngươi mặc dù không có thiên chi ngọc nhưng mà linh hồn chi hỏa của ngươi lại hoàn toàn có thể phóng thiết ra hỗn độn khí tức. Khi hỗn độn khí tức ngưng tụ đến một trình độ nhất định. Sẽ có thể chuyển hóa thành trạng thái lỏng Thậm chí là trạng thái rắn nữa Lúc đó khí tức hỗn độn so với thiên chi ngọc càng thêm thuần Tuế hơn nhiều Trên thân hai thanh trọng kiếm này còn có khắc những pháp trận kỳ dị Đối với hỗn độn khí tức có khả năng cảm ứng sâu sắc Sau khi đem chúng nó dung nhập vào trong cơ thể Không chỉ là ngươi tiến hành cung cấp hỗn độn khí tức cho chúng nó Đồng thời chúng nó cũng sẽ giúp đỡ ngươi tiến hành rèn luyện linh hồn chi hỏa nữa Đây đúng là phương pháp rèn luyện linh hồn chi hỏa tốt nhất Một khi thức tỉnh hoàn toàn thanh thần kiếm này Có thể nói là đã mở ra cho ngươi một con đường tắt Ngươi hiểu không? Đường tắt Đường tắt để trở thành cường giả thánh cấp Liệt diễm trước giờ rất ít khi dài dòng giải thiết Bình luận một kiện đồ vật giống như bây giờ Có thể thấy được hai thanh cử kiếm này cũng mang đến cho nàng sự rung động không nhỏ Ta hiểu rồi Chờ ngày mai sau khi trận chiến kết thúc ta liền cố gắng tu luyện dung hợp thần thuộc Điều quan trọng nhất đối với dung hợp thần thuật là tiến hành khống chế, khống chế ma lực bản thân biến hóa Hôm nay sau khi tiến vào trong ngũ hành không gian Ta mơ hồ có một loại cảm giác Cái dung hợp thần thuật này giống như là mở ra một cái ngũ hành không gian trên thân thể mình vậy Chẳng qua là không thể lớn như một ngũ hành không gian thật sự mà thôi Hơn nữa lại là căn cứ vào thuộc tính của bản thân mình mà tiến hành thiết lập không gian. Linh hồn chi hỏa của ta đã bao hàm hỗn độn. Thông qua nó ta có thể tiến hành bổ khuyết những thuộc tính thiếu sót cần thiết khi tiến hành thi triển dung hợp thần thuật Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành dung hợp thần thuật đem hai thanh trọng kiếm dung nhập vào trong cơ thể. Liệt diễm mỉm cười, nói Ngũ hành không gian vô cùng ảo diệu, Ngũ hành pháp trận của ngươi cũng còn nhiều cái chưa lĩnh ngộ ra Thừa dịp hôm nay có chút cảm thụ đối với ngũ hành không gian Vậy thì ở nơi này tiến hành tu luyện một đêm đi Vừa lúc nơi này cũng có ngũ hành thần thạc đủ mười hệ Đối với sự lĩnh ngộ của ngươi có tác dụng không ít Hả? vẻ mặt cơ động đau khổ nói không phải là ngủ sao ngươi xem cái giường lớn như vậy ta sẽ không đụng tới ngươi đâu ta cần phải bảo vệ ngươi mà liệt diễm ngẩn ngơ chỉ trong chốc lát trên khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng xấu xa ngươi muốn gì chứ lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi ta và A Kim mỗi người một phòng, ngươi ở ngoài đại sảnh tu luyện. Đừng vậy chứ. Trong lòng cơ động kêu lên thảm thiết, nhưng nhìn tới thần sắc kiên quyết của liệt diễm, hắn nói thế nào cũng không dám phản bác. Mặc dù hiện tại trời đã gần tối, một đêm cũng không có bao lâu, nhưng cơ động cũng có cảm giác đêm dài đằng đẵng. Không còn lòng dạ nào mà ngủ cả. Loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh cơ động đã tiến nhập vào trong những lĩnh ngộ của mình. Hư ảo thực thể, ngũ hành không gian xuất hiện, gây cho hắn sự xúc động rất lớn. Bất luận là ngũ hành pháp trận hay là dung hợp thần thuật, đều gây cho hắn sự định hướng chính xác. Trong mơ hồ, cơ động có cảm giác bản thân mình sắp sửa lại đột phá. Mặc dù từ khi tăng lên đến lục quan, mỗi một lần đột phá một cấp bậc đều đã trở nên cực kỳ gian nan Nhưng bằng vào linh hồn chi hỏa phụ trợ, cơ động có thể nói là hoàn toàn không có nguy hiểm bị tẩu hỏa nhập ma. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, cơ động đáng thương chỉ có thể dùng việc tu luyện mà vượt qua. Cánh cửa của hai căn phòng ngủ đều đóng rất chặt. Bên phía A-Kim, cơ động hiển nhiên là không có bất cứ ý tưởng gì. Trước không nói hắn với A-Kim cũng không hề có bất cứ cảm giác gì cả. Hiện tại người ta lại có thêm một thanh vũ khí biến thái thái giám chế tạo giả nữa Cơ động lại càng tránh xa hơn à, không à. Sáng sớm tiếng gõ cửa khiến cho cơ động từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại tiến ra mở cửa phòng Hai cô gái mặc áo trắng lúc này đã đứng bên ngoài trên tay đều đang vương một cái khay Một người trong số đó cơ động thế nhưng cũng quen biết. Đó chính là cô gái hướng dẫn mà lần đầu tiên cơ động đến ma sư tổng hội đã dẫn đường cho hắn. Lần đó, hắn rất có hảo cảm với cô ta. Ma sư công hội an bày quả nhiên chu đáo a Quý khách tôn quý, đây là bữa sáng chuẩn bị riêng cho ngài. Hy Lạc Phó Hội trưởng nói. Sau khi dùng xong bữa sáng mời ngài xuống đại sảnh tổng hội gặp mặt Cô gái quen biết với cơ động sống mắt lưu chuyển khẽ nói Lần trước nếu không phải cơ động cứu nàng ta e rằng nàng đã bị nổi nhục đùa bẩn rồi Đối với vị ma sư trẻ tuổi có cấp bập tứ tinh này nàng ta tự nhiên là có nhiều hảo cảm Đáng tiếc cơ động cũng căn bản không có tiếp nhận sóng mắt ba động của nàng ta. hắn làm như không để ý đến ánh mắt thất vọng của cô gái áo trắng. cũng không phải cơ động tâm trí băng lãnh. trái tim của hắn quả thật là quá vẹn toàn. ngoài liệt diễm ra, hắn căn bản không có vị trí cho bất cứ người con gái nào khác. a kim từ trong căn phòng ngủ của nàng đi ra. Đã mặc lại bộ áo giáp màu vàng kim của nàng. Cơ động thật sự hoài nghi. Nếu không phải vì căn phòng quá nhỏ. Nàng hẳn sẽ trực tiếp đem thanh thái giám chế tạo giả của nàng khiên luôn lên vai mình rồi. Liệt diễm vẫn như trước mặt một bộ váy đơn giản. Đầu đội mũ. Dùng hết khả năng che giấu dung nhan tuyệt mỹ cùng với khí tức hoàn mỹ của mình những thứ liệt diễm ăn thật sự rất ít ngoài rượu mà cơ động điều chế ra nàng đối với đồ ăn căn bản không hề cảm thấy hứng thú cơ động đã từng hỏi qua liệt diễm vì sao lại thế câu trả lời của liệt diễm rất đơn giản bên trong đồ ăn đều có tạp chất mà bản thân nàng là do hỏi nguyên tố thuần tuế nhất nuôi dưỡng thành Nếu ăn quá nhiều thức ăn của nhân loại Đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng nhất định Cho nên thỉnh thoảng chỉ nhấm nháp một ít mà thôi Sau đó dùng hỏa diễm mà luyện hóa đi tạp chất Liệt diễm ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện Hai thanh kiếm kia của ta còn không có tên Ta muốn đặt cho bọn nó mỗi thanh một cái tên khác nhau Liệt diễm nói Ngươi quyết định là được rồi, không cần phải thương lượng với ta đâu. Cơ động nhìn liệt diễm, ánh mắt thoáng đã xảy ra vài phần biến hóa. A Kim đứng bên cạnh rõ ràng cảm giác được. Từ trên người cơ động tản mát ra một loại cảm xúc giống như lúc hắn tiến hành điều chế rượu vậy. Không biết vì nguyên nhân gì mỗi lần cảm giác được trên người cơ động tản mát ra loại cảm xúc như vậy trong lòng a kim lại có một chút cảm xúc đặc thù chém liệt diễm phần tình kia gây cho nàng một đoạn ký ức mãnh liệt lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng a kim quay mặt đi có chút không dám nhìn cơ động liệt diễm cũng phát hiện ra sự biến hóa của cơ động Ngươi làm sao vậy? Cơ động nói Xích kiếm dương họ ta định gọi là liệt kiếm Lam kiếm Môn họ ta định gọi là diễm kiếm Hai thanh kiếm hợp lại Chính là tên của ngươi Cho nên ta nhất thiết hỏi qua ý kiến của ngươi một chút Liệt cộng diễm thành liệt diễm Nghe cơ động nói vậy Lại chứng kiến thâm tình trong ánh mắt hắn Ánh mắt liệt diễm nhất thời mềm đi. Nàng cũng không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu với cơ động một cái. Cơ động mừng rỡ. Cái tên này hắn đã suy nghĩ cả đêm qua. Bây giờ liệt diễm đã thật sự đáp ứng rồi. Nhìn hai mảnh đỏ ửng trên khuôn mặt của nàng ta. Vẽ xinh đẹp không nói nên lời. Cơ động thật sự muốn nhào tới. Hôn lên hai mảnh đỏ ửng trên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của nàng một cái. Đương nhiên cái này chỉ là ý muốn mãnh liệt trong nội tâm của hắn mà thôi. Sau khi ăn xong điểm tâm, lúc này đây lại là cơ động chủ động nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không xương của liệt diễm. Liệt diễm cũng không có phản kháng tùy ý để hắn nắm tay mình. Nàng phát hiện. Sức chống cự của bản thân mình thể hiện ra ngoài đối với cơ động cũng không ngừng giảm xuống rồi. Cơ động có thêm được liệt. Diễm song kiếm. Khiến cho nàng giống như nhìn thấy được một tia sáng rạng rộng. Một tia sáng rạng đông mà nội tâm nàng không ngừng chờ đợi. Ơ không à. Khi bọn họ đi đến đại sảnh ma sư tổng hội. Đã có hơn trăm tên ma sư đứng đợi ở đó Trong lòng cơ động âm thầm cả kinh Phóng mắt nhìn lại Trên người hơn trăm tên ma sư này đều phóng thiết ra khí tức Ít nhất cũng là ma sư cấp bậc lục quan trở lên Trên ngực của mỗi người Cũng đều đeo huy các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.fi chương của công hội Cấp bậc ít nhất cũng là thất tinh trở lên Ma sư công hội không hổ là ma sư công hội Một cổ lực lượng như vậy Cũng đủ để làm thay đổi cục diện của một cuộc chiến tranh rồi Trong số hơn trăm tên ma sư này Chỉ tính những gã cường giả trên bát quan cũng đã có hơn 10 người rồi Bất cứ một quốc gia nào muốn tìm ra nhiều gã ma sư cường giả như vậy cũng đều cực kỳ khó khăn. Trên người mỗi một tên ma sư đều mặc giáp trụ ma lực của bản thân mình. Từ màu sắc của giáp trụ có thể nhìn ra thuộc tính bất đồng của bọn họ. Tất cả đều không ngoại lệ, hơn trăm gã ma sư này hẳn đều là lực lượng trung tâm của toàn bộ ma sư công hội. Một trận chiến hôm nay, có thể nói là liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ ma sư công hội. Tập trung một lực lượng khổng lồ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Hy Lạc Phó Hội trưởng cũng đang mặc một bộ nhung trang. Hắn là màu thổ hệ. Trên người mặc một bộ giáp trụ màu vàng sáng. Không hề che giấu. Toàn lực phóng thiết ra ma lực trên người mình. Cơ động rất rõ ràng, hắn đây chính là đang ủng hộ sĩ khí. Toàn bộ ma sư công hội đã chuẩn bị xong, chờ xuất phát. Hai đại công hội ngày hôm nay sẽ quyết một trận thắng bại. Mu A Co Vung 20 09 2013 158 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 234 Thiên Thanh Thảo Nguyên Công hội Chi Chiến Dịch đai IM 84 AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Nhìn thấy ba người cơ động xuất hiện Hy Lạc gật gật đầu chào bọn họ một cái Không hề nghi ngờ Một nhóm ba người một nam hai nữ trẻ tuổi như vậy tại thời khắc này xuất hiện Tuyệt đối thu hút ánh mắt của đại đa số ma sư chú ý Bất quá người ở đâu đều là những ma sư lục quan Là những cường giả nổi danh đã lâu của ma sư công hội Hôm nay lại là ngày đại địch lâm đầu Cũng không có ai để tâm đi thăm hỏi lai lịch của hắn Chỉ là liếc nhìn bọn hắn một cái mà thôi. Huy Lạc trầm giọng nói. Xuất phát. Lúc này chỉ vừa mới tờ mờ sáng toàn bộ Trung Nguyên Thành vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Trên đường lớn chỉ có một ít tiểu thương bắt đầu hoạt động. Phần lớn là chuẩn bị mở cửa làm ăn mà thôi. Lúc những người đi đường nhìn thấy một đội ngũ toàn bộ mặt nhung trang. Tản ra khí tức cường đại mà đi trên đường. Không khỏi có chút trợn mắt há hốt mồm nhìn. Cho dù là người đần độn cũng có thể đoán ra được. Ngày hôm nay nhất định sắp có chuyện đại sự xảy ra. Ra khỏi cửa thành khổng bắc của Trung Nguyên Thành. Không cần hy lạc hạ lệnh. Toàn bộ người của ma sư công hội đồng thời tăng tốt. Triển khai thân hình. Theo đường quan đạo một mực tiến nhanh về phía bắc. Tới thiên thanh thảo nguyên sớm một chút là kế hoạch của Hy Lạc. Mặc dù hắn đối với trận chiến ngày hôm nay có chính phần chắc thắng, nhưng hắn cũng không có bất cứ khinh thường gì. Thân là phó hội trưởng chuyên trách của ma sư công hội. Lúc hội trưởng không có ở nhà, toàn bộ công hội là do hắn tự mình quản lý. Hắn quyết không cho phép công hội trên tay hắn xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cho nên cho dù là dưới tình huống nắm chắc hắn cũng đem mỗi một chi tiết đều phải được làm một cách hoàn mỹ. Dọc theo đường đi, đám cường giả của ma sư công hội cũng không ai lên tiếng gì chỉ là cắm đầu chạy đi. Ba người cơ giọng đi ở sau cùng. Tốc độ của A Kim không cần phải nói. Cơ động nắm lấy tay của liệt diễm. Dùng ma lực của bản thân mình kéo chính mình cùng với thân thể liệt diễm phóng theo. Không hề có nửa phần tục hậu. Một trăm dặm, đối với những ma sư trên lục quan mà nói cũng không đáng kể chút nào, trong giây lát đã đến nơi. Cứ theo đường quan đạo mà tiến lên, rất nhanh trước mắt đã mở ra một mảnh rộng lớn. Một đại thảo nguyên mênh môn vô bờ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Cũng chỉ có những đại đế quốc đất rộng của nhiều. Tài nguyên phong phú như trung thổ đế quốc vậy. Mới có thể không tiếc đem một mảnh bình nguyên màu mỡ cải tạo thành một thảo nguyên như thế. Cái thiên thanh thảo nguyên này là một mảnh địa phương do trung thổ đế quốc bỏ tiền của ra cải tạo thành một nơi để thuần dưỡng tọa kiện. Không chỉ là chiến mã Còn có chăn thả trâu bò Ở một ít khu vực đặc thù lại đặc biệt bồi dưỡng ra ma thú tọa kiện, Giống như môi trường nuôi dưỡng liệt địa long của kim cương quân đoàn vậy Liền xây dựng ở nơi sâu trong thiên thanh thảo nguyên Mà nơi đó cũng tuyệt đối là cấm địa. Có trọng binh canh gác Nhìn một đại thảo nguyên minh môn vô bờ Cảm giác đầu tiên của người ta chính là vui vẻ thoải mái Nhất là lúc này ở phía đông xa xa Một mảnh thái dương đang lặng lẽ lộ ra khuôn mặt đỏ rực như cái bánh mật đường Màu đỏ vàng kim nhàn nhạt rơi vải khắp mặt đất Ánh quang minh dần chiếu rọi Khiến cho thể xác và tinh thần của mỗi một người đều sinh ra cảm giác dịu mát Thoải mái không nói nên lời Ma kỷ công hội lựa chọn tiến hành khiêu chiến trên thiên thanh Thảo Nguyên tự nhiên là rất có đạo lý Ban ngày trên Thảo Nguyên rộng lớn có đủ không gian thi triển cho mọi người Không có sự trợ giúp của địa hình Mỗi một tên ma sư đều chỉ có thể dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà tiến hành chiến đấu Hơn nữa trên loại địa hình Thảo Nguyên này sự ảnh hưởng của tự nhiên đối với ma sư cũng là ít nhất chỉ cần trời không có mưa ở nơi này cũng chỉ có ớt một hệ ma sư là có được vài phần tăng phúc mà thôi tuyệt không giống như trong rừng rậm thích hợp cho một hệ ma sư trong đồi núi núi non thích hợp cho thổ hệ ma sư trong sa mạc thích hợp cho hỏa hệ ma sư Sinh ra sự mất công bằng trong chiến đấu Lựa chọn nơi này Ma kỷ công hội tương đương với việc tuyên bố với ma sư công hội Muốn cùng nhau thi đấu một trận chiến công bằng Liệt diễm nhẹ giọng nói Nơi này đẹp quá Thế giới nhân loại các ngươi quả thật là địa phương được trời cao chiếu cố Những hoàn cảnh bất đồng có vẻ đẹp bất đồng Không giống như thế giới dưới lòng đất, chỉ là một nơi âm u mà thôi. Cơ động bật cười, nói. Ngươi đường đường là nữ hoàng của thế giới địa tâm mà. Đừng nói là ngươi định sẽ dẫn dắt đại quân của thế giới địa tâm đi tiến công, chiếm lấy thế giới nhân loại đó chứ. Liệt diễm mỉm cười, lắc đầu. Ta cũng không có năng lực này. Ngươi quên rồi sao, ta căn bản không thể nào thi triển năng lực trên thế giới nhân loại này. Bất quá! Nếu thế giới địa tâm thật sự rối loạn lên, đối với thế giới nhân loại các ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là tai họa thật lớn. Thế giới địa tâm chỉ có lớn ăn thịt nhỏ cường giả sinh tồn, yếu nhược đào thải. Bất cứ một cư dân bình thường nào của thế giới địa tâm đều mạnh hơn nhân loại bình thường các ngươi. Tuy rằng thế giới địa tâm cũng không thiết hợp sinh tồn, cho nên số lượng còn xa không bằng thế giới nhân loại. Nhưng cộng tất cả chúng ta lại cũng đủ để tương đương với một đế quốc trên đại lục các ngươi vậy những cá thể có thể xem như là chiến sĩ chiến đấu cũng đã hơn trăm vạn bất quá thế giới địa tâm thủy chung luôn là thế giới âm u có thể nói là hoàn toàn bất đồng với thế giới nhân loại các sinh vật trên thế giới nhân loại các ngươi không thể nào xuống thế giới địa tâm mà sinh tồn ngược lại các sinh vật địa tâm cũng chưa chắc có thể thích ứng với việc sinh tồn trên mặt đất được từ trong lời nói của liệt diễm cơ động rõ ràng nghe ra vài phần thương cảm trong đó mỗi một chủng tộc đều có đặc tính riêng của mình kỳ thật thế giới mặt đất cũng chưa chắc đã không thiết hợp với các ngươi liệt diễm nói ở trong thế giới địa tâm thủy chung vẫn có hai phái không ngừng đấu đá lẫn nhau một phái chủ trương yên ổn sinh tồn trong thế giới địa tâm Một phái khác thì chủ trương muốn rời khỏi địa tâm Đi lên thế giới nhân loại trên mặt đất Cướp đoạt địa bàn Hai đại quân vương năm sư chính là thuộc về phái phía sau Chẳng qua là trong phái chống lại việc rời khỏi địa tâm Cũng có mấy thế lực cường đại chống đỡ Khiến cho bọn hắn không dám lỗ mãn làm bừa mà thôi Mà sau khi ta hủy diệt xong hai đại quân vương Cũng chính nhờ chiếm được sự hỗ trợ của thế lực này Nên mới thật sự trở thành chúa tể của thế giới địa tâm Nhiều năm như vậy trôi qua Hiện tại thế lực phái chủ chiến trong thế giới địa tâm đang dần dần sống lại Bọn họ đều là những người lúc trước kiên trì ủng hộ hai đại quân vương nhất Chỉ là bởi vì còn có ta áp chế cho nên bọn họ mới không dám biểu hiện ra mà thôi Cơ động mỉm cười, nói Xem ra ở địa phương nào cũng đều có mâu thuẫn Thế giới địa tâm cũng không ngoại lệ Ta mặc dù ở trong địa tâm hồ tuy luyện 10 năm Nhưng vẫn chưa từng có bao giờ đi qua những nơi bên ngoài địa tâm hồ cả Liệt diễm Sau này có thời gian rảnh rỗi Ngư dẫn ta đi dạo trong thế giới địa tâm vậy Cảm nhận những huyền bí trong thế giới địa tâm. Có được không? Liệt diễm bật cười, nói. Chuyện này e, e rằng không được. Ta chỉ cần xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thế giới địa tâm cũng đều sẽ gây nên những rối loạn không cần thiết. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ có thể tự đi một mình thôi. Bất quá ngươi cũng không phải sinh vật trong thế giới địa tâm. Vẫn sẽ có một chút phiền toái. Sau này ta sẽ nghĩ biện pháp vậy. Đang lúc cơ động và liệt diễm nói chuyện với nhau. Đám ma sư của ma sư công hội đã tụ tập lại cùng một chỗ. Bắt đầu ngồi xuống mặt đất. Tùy ý ánh mặt trời chiếu rọi. Hấp thu thiên địa linh khí. Khiến cho ma lực bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Đám người của ma kỷ công hội còn chưa có đến Nhưng không khí của đám ma sư công hội bên này đã khẩn trương lên Không khí chiến đấu đã dần dần bút cao lên Cơ động không chút nghi ngờ Một khi trận đại chiến ước định 10 tràng chiến đấu giữa hai bên xuất hiện bất cứ vấn đề gì Hơn trăm vị ma sư của ma sư công hội này sẽ cùng lúc triệu hồi ra ma thú tọa kỵ cường đại của mình. Phát động tiến công toàn diện. Những người này hợp lại tuyệt đối sẽ cường đại hơn 3.000 kim cương quân đoàn mà lần trước mình đã từng gặp qua. Nếu muốn cùng bọn họ chân chính chống lại. e rằng đám quân đội kim cương quân đoàn cần phải tập trung toàn bộ lại. Cùng lúc tấn công lên thì mới có thể được. Đương nhiên, cơ động chỉ là dựa vào sức chiến đấu của diệt tuyệt quân đoàn mà phán đoán ra sức chiến đấu của kim cương quân đoàn. Mà chiến lược chân chính của kim cương quân đoàn như thế nào, hắn cũng không có rõ ràng cho lắm. Không gian đã dần dần sáng lên, màu sắc của mặt trời chuyển từ màu cam như vỏ quyết đã chuyển sang màu vàng chói chang. Ánh bình minh xinh đẹp dần dần trên không trung tản ra. Từng đám mây trắng xó xuất hiện. Trôi phiêu đảng trên tầm không của thiên thanh thảo nguyên. Hy lạc phó hội trưởng đột nhiên mở hai mắt ra là người đầu tiên đứng lên. Cùng lúc với hắn. Một đám ma sư của ma sư công hội cũng trước sau đứng lên. Ánh mắt bọn họ đồng loạt hướng về một phía nhìn lại. Khoảng chừng gần 300 người đang rớt nhanh tiến vào thiên thanh thảo nguyên. Tốc độ tiến lên của bọn họ nhanh vô cùng. Tuy rằng không giống như kim cương quân đoàn. Diệt tuyệt quân đoàn. Vô cùng chỉnh tề. trật tự. Nhưng hơn được tốc độ nhanh. Cơ động không khỏi hít một ngụm khí lớn. Không hề nghi ngờ, 300 người này toàn bộ đều là đến từ Ma Kỷ Công Hội. Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là cả 300 người này, thế nhưng toàn bộ đều là những lục quan ma sư trở lên. Trời ạ! Chẳng lẽ Ma Kỷ Công Hội đã triệu tập lục quan ma sư của mấy quốc gia rồi sao? Tuy nói rằng lục quan ma sư cũng không tính là quá mức hy hữu, Mỗi quốc gia đều có hơn ngàn tên lục quan ma sư Nhưng mà Đám lục quan ma sư kia ngoài việc nằm trong sự khốn chế của các đại gia tộc Đại quý tộc hoặc là hoàng thất các quốc gia Đám còn lại chỉ là những ma sư tu luyện tự do mà thôi Bọn họ có lẽ cũng sẽ gia nhập vào ma sư công hội hoặc là ma kỷ công hội Nhưng mà ở trên thế giới mà thông tin không lấy gì nhanh chóng này Muốn trong khoảng thời gian ngắn triệu tập hơn mấy trăm gã ma sư Vẫn là chuyện vô cùng khó khăn Ma sư công hội tuy rằng cũng có năng lực triệu tập ra mấy trăm gã lục quan ma sư Nhưng ngắn ngủi trong thời gian một tháng Bọn họ cũng chỉ có thể tập trung được một chi lực lượng như hiện tại mà thôi Bên phía Ma Kỷ Công Hội hiển nhiên đã dự mưu từ lâu, nên mới có thể tập trung được nhiều như thế. Cơ động có lý do để tin tưởng. Hơn 300 gã ma sư lục quan trước mắt này đã là toàn bộ lực lượng của Ma Kỷ Công Hội rồi. Thậm chí còn có một số là mượn lực lượng bên ngoài nữa. Xem ra Ma Kỷ Công Hội cũng là tình thế bắt buộc rồi a Bất quá. Khiến cho cơ động có chút khâm phục chính là Đối mặt với tình huống đối phương có hơn 300 cường giả Thần sắc của Phó hội trưởng Hy Lạc vẫn không đổi Chỉ là trong mắt có thêm một tia hàng ý mà thôi Cũng không toát ra cảm xúc gì quá đáng Nhưng thật ra đám ma sư khác của ma sư công hội lại hơi hơi có chút biến sắc Dưới tình huống cấp bậc không quá trên lệch. Nếu phát động hỗn chiến 100 đối với 300, bọn họ khẳng định chết không thể nghi ngờ. Đám người của Ma Kỷ Công Hội chạy đến cách đám người của Ma Sư Công Hội khoảng hơn 100 thước thì ngừng lại. Dẫn đầu đám người Ma Kỷ Công Hội vẫn như trước là lão giả mặc áo tím. Rõ ràng là nhâm thủy hệ bác quan thiên tôn cường giả Thái Phật Chứng kiến đám người ma sư công hội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Trên mặt Thái Phật toát ra một tia cười lạnh Hy lạc, đám ma sư công hội các ngươi tới rất sớm a nôn nóng muốn sáp nhập vào công hội chúng ta đến như thế sao? Hy lạc nhàng nhạt nói Trận chiến chưa bắt đầu Ngươi đã biết trước ai thắng ai thua sao? Thái Phật nói Điều đó là tự nhiên Thế nào, ngươi cho rằng đám ma sư công hội các ngươi hôm nay còn có cơ hội nữa hay sao? Bồi dưỡng ra một gã lục quan ma sư cũng không dễ dàng a Ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng Nếu như ngươi trực tiếp xuất lãnh ma sư công hội sáp nhập vào ma kỷ công hội Sau khi hai đại công hội sáp nhập, ngươi vẫn như trước là phó hội trưởng. Chỉ có điều là dưới ta một chút mà thôi. Thế nào? Hy Lạc tức giận hừ một tiếng. Bớt nói nhảm đi. Ta chính là đại biểu của ma sư công hội. Ngươi mặc dù là phó hội trưởng của ma sư công hội, nhưng ngươi lại cũng không thể đại biểu cho công hội của ngươi thần hậu miệng hạ ở nơi nào? Thái Phật đang muốn tiếp tục mở miệng, một thanh âm du dương đã từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bổn tọa ở đây. Hy lạc, ngươi thật sự vẫn khăn khăn nhất mực sao? Bầu trời vốn trong sáng đột nhiên trở nên mây đen dày đặc, không khí vốn nhẹ nhàng khoan khoái chợt trở nên ướt át hơn rất nhiều. Chỉ trong giây lát. Ánh mặt trời đã bị mây đen che đậy. Thủy nguyên tố nồng đậm lan tràn khắp nơi trong không khí khiến cho y phục trên người mỗi người đều bắt đầu trở nên ẩm ướt. Cơ động ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy ở giữa không trung có một bóng trắng nhỏ đang rất nhanh phóng đại. Đó là một đầu cự long màu trắng. Đầu cự long này chiều cao chừng hơn 10 thước. Hai cánh gian rộng. Có tư thái như muốn che cả mặt trời. Những mây đen trên không trung tự hồ như là từ trên thân thể của nó sản sinh ra vậy. Dưới tầm hơi nước nồng đậm tràn ngập trong không khí hỗ trợ nó từ trên trời hạ xuống. Trên lưng đầu cự long màu trắng này có một lão giả mặt trường bào màu đen đang ngồi ngay ngắn trên đó. Lão giả này nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi. Dán người cao gầy trong cặp mắt xếp thỉnh thoảng lón ra hàng quan. Bộ trường bào màu đen gần như bao trùm toàn thân. Cũng không nhìn thấy trên người hắn có bất cứ trang bị vũ khí ma lực gì. Nhưng mà, người này vừa xuất hiện. Trực tiếp khiến cho trong không khí chóng đầy lực áp bá. Cũng giống như ngày hôm trước tiến hành khiêu chiến trong đại sảnh của ma sư tổng hội vậy. Nơi này đã không giống như thiên thanh thảo nguyên lúc trước Mà là một mảnh thế giới nhâm thủy Cự Long màu trắng Đây là Long tộc nhâm thủy hệ à Cơ động hạ giọng quay sang hỏi liệt diễm Lực áp bát ngưng trọng trong không khí kia Ảnh hưởng đến hắn rất lớn Dù sao hắn cũng là một hỏa hệ ma sư Thủy khắc hỏa Tầm uy áp thủy hệ trước mắt kia chính là thứ mà hắn ghét nhất. Liệt Diễm gật gật đầu, nói: "Phong Sương là quý thủy hệ cự long, toàn thân màu tím đen. Đầu nhâm thủy hệ cự long này được gọi là hàng Băng Long, cũng đồng dạng là thập giai ma thú. Thực lực của nó cũng gần như tương xứng với đầu Băng Tuyết Cự Long Phong Sương mà lúc trước ngươi từng gặp qua." bức quá xem bộ dáng của nó tuy rằng cũng là thập dai nhưng ma lực cũng không có thâm hậu bằng phong sương còn kém hơn vài phần người ngồi trên lưng hàng băng cự long kia rất mạnh năng lực khống chế ma lực của hắn tương đối cường hãn ngươi dùng linh hồn chi hỏa của mình cảm nhận liền có thể cảm giác được trong không trung chẳng những là choáng đầy thủy nguyên tố hơn nữa bất cứ chỗ nào thủy nguyên tố đều cũng nồng đậm như nhau cả ngay cả mật độ phân bố cũng đều vô cùng đồng đều cái này cũng không phải tự nhiên mà hình thành mà là do sự khống chế ma lực của hắn nói cách khác hắn hoàn toàn có thể thay đổi hoàn cảnh môi trường trước mắt ngươi thay đổi ở bất cứ nơi nào Cơ động trong lòng cả kinh. Tập trung tinh thần đi cảm thụ. Quả nhiên giống như lời liệt diễm đã nói. Trong không khí tràn ngập thủy nguyên tố. Hơn nữa lại phân bố cực kỳ đều đặn. Cơ hồ là đồng thời phát sinh biến hóa đồng loạt. Khó trách lần trước khi sư tổ cùng với sư mẫu hay người xuất hiện đều khiến cho hoàng thất trung thổ đế quốc không thể không toàn lực ứng phó. Sự cường đại của chiếc tôn cường giả, đúng là hủy thiên diệt địa a bát quan cùng với cử quan, chênh lệch mặc dù chỉ có một quan, nhưng thực lực lại là một trời một vực. Sắc mặt Hy Lạc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên trầm giọng quát. Thủy Minh Nguyệt thần hậu miệng hạ, ngài cần gì mà phải áp bức chúng tôi như vậy chứ? Hai đại công hội chúng ta đã cùng nhau tồn tại hơn mấy trăm năm nay rồi. Đều một mực bình an ổn định. Đều là những công hội cấp đặc biệt trên toàn đại lục. Từ căn nguyên mà xét. Ma kỷ công hội của ngài cũng là một bộ phận của ma sư công hội. Hẳn phải là một chi nhanh của chúng tôi mới đúng. Ma sư công hội chúng tôi có bao giờ đi uy hiếp các ngài đâu. Lúc trước khi hội trưởng chúng tôi còn ở đây cũng như vậy Ngài tuy thân là chiếc tôn cường giả Thần hậu miệng hạ Nhưng muốn uy hiếp ma sư công hội chúng tôi Hình như Ngài vẫn chưa đủ năng lực đâu